hoang tiệc Xáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 808 thần Quốc xóa tên 808 thần Quốc xóa tên tinh khiết Văn tử ăn like, xem bổn trạm vực xanh thủ cơ đồng bộ xem Thỉnh phỏng vấn bàn cổ đại đảo tôn trứng đảo rồi độc thuộc về đại đảo cảnh hơi thở thổi quét toàn bộ hốn đồn tất cả mọi người là có chút kinh sợ Đặc biệt ngũ đại thần quốc kia bốn vị thần quốc quốc chủ đều là từng cách từng cách mặt trầm như nước, ánh mắt ngưng trọng. Mà cái kia thiên có thể cảm nhận được hơi thở của hắn cũng là vì đó mà ngừng lại, phản ứng rất lớn. Đinh nhạc lại lần nữa nắm trong tay thân thể của chính mình, dưới chân vừa chợt vội vàng lui về phía sau. Oanh, bàn cổ đại đảo tôn đứng dậy, thân hình cao lớn vô biên. Sức mạnh lực ác bách làm cho cả vô biên hốn độn đều là run dậy Hốn độn hình như đang muốn không tha cho hắn trong thân thể vô biên sức mạnh to lớn Hồng hoang trong thiên địa mọi người đều là cảm giác một trận kinh hồn tán đảm Hàng tỷ sinh linh đều là quỳ sát đi xuống Tùy theo Bàn cổ đại đảo tôn thân hình một khối Khóa nhập trong hư không Nhất thời Còn tại cùng vài vị tuyệt thế bá chủ chiến đấu kịch liệt bàn tay lớn màu xanh đều là thu về. Vài vị tuyệt thế bá chủ cũng là thu tay lại. Mỗi người đều là ánh mắt ló sáng. Cùng bàn cổ đại đảo tôn thân ảnh mà đi. Đại đảo cảnh đại chiến sao? Nhưng một trận chiến này chú định không phải người bên ngoài có thể xình. Trong thư không có màu xanh huyết vũ rơi xuống không ít. Có gầm lên tiếng đồng thỉnh thoảng ầm ầm truyền đến Nhưng ai cũng thấy không rõ lắm nổi bộ tình cảnh Âm ầm ầm mà ở phía sau Thần Tôn Sơn Cửa quang đảo quân cũng cuối cùng đem ma đảo hướng tới vực đẩy vào tòa kia môn hộ Nổ vang chấn động Cách xa ở ma tộc chiến trường ma tộc khu vực Ma đảo hướng tới vực xuất hiện Oanh Thần Tôn Sơn thần quang càng thêm lói sáng Có thể nhìn đến Một bóng người xuyên thấu qua hư không xuất hiện ở thần Tôn Sơn trên đỉnh Ánh mắt nhìn về phía hồng hoang thiên địa trên không hư không chỗ Là thần Tôn Âm âm âm Ma đạo hướng tới vực hoàn toàn xuất hiện ở hốn độn bên trong Ma khí tận trời Trong khoảnh khắc Ma tổ chức ở tại khu vực chính là biến thành một đám hắc án thế giới Nhất tòa thật to ma quật xuất hiện ở ma đảo hướng tới vực trung ương nhất Một bóng người giống như ẩm giống như hiện Mang vẻ điên cuồng cười to truyền khắp hốn đồn Làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng căng thẳng Rốt cuộc đi ra, ha ha ha Vô thượng ma tôn Cuối cùng Không biết chỗ trong hư không đại chiến chấm dứt. Đại đảo cảnh chiến đấu là không có dễ dàng như vậy bàn cổ đại đảo tôn trở về. Hắn cũng không có chân thân buông xuống hồng hoang. Chính là một cái bóng mờ xuyên thấu qua hư không hiện thân. Ui hiếp hốn đồn. Một phen kinh tâm động phách đại chiến qua đi. Toàn bộ hốn đồn thế cuộc đều là thay đổi. Thay đổi bất ngờ quá mức đột nhiên. Rất nhiều người đều là hơi khó tiếp thu Đặc biệt về sau thế cục Sẽ là dạng gì Bàn cổ chứng đạo Chú định hồng hoang thiên địa muốn quật khởi Hơn nữa chỉ là xem mặt ngoài bên trên thực lực Hồng hoang thiên địa chân đảo bá chủ cũng là không kém thần quốc bao nhiêu Húng chi đinh nhạc vị này vô địch vương giả tuyệt đối cũng là có thể khởi động một mảnh trời Mà ma tục Nhất định ở trong hốn đồn trộn lẫn một cước Ma tôn suốt thế Hắn cũng không phải là như vậy an phận thủ thường người Thần tôn sơn thần tôn suốt thế để cho thần tôn sơn quy danh lại Hưng thịnh Ngũ đại thần quốc đều là ở cùng thần tôn sơn liền nhau biên giới chỗ chủ động lui về phía sau đếm bằng ước vạn rằm Xem như một loại thái độ khiêm nhường nhận thua Đại thần tôn cũng không có xa tay đối phó ngũ đại thần quốc Mà đại đảo cảnh vô thượng tồn tại phòng trừng cũng không tiếc tại làm loại chuyện này Cũng chỉ có cửa quang đảo quân tiên kiếm hung hăng đè ếp mấy đại thần quốc một trận Cũng coi như thở ra một hơi Mấy vị kia quốc chủ cũng đều là không có ra mặt Oanh, hồng quân đảo tổ chứng đảo Chấn kinh rồi hốn đồn Tiên âm tung bay Bát phẩm chứng đạo dị tượng lại để cho thế nhân đối hồng hoang thiên địa tiềm lực cảm thấy khủng bố Bàn cổ chứng đạo Hồng hoang thiên địa được đến chỗ tốt nhiều lắm Không tính chư thiên thánh nhân cùng hồng quân đạo tổ Những người khác đều là đoạt được rất nhiều Này một ít ngoại viện cũng là giống nhau Phong đạo nhân độ kiếp Thứ 4 kiếp ở bàn cổ đại đạo tôn thân mục đích bản thân bảo hộ hạ Rất nhanh sẽ vượt qua Để cho phong đảo nhân không có đi một chuyến uổng công Bất quá hình như tiên linh vương cùng Lý Thần Lam Hai vị cường đại tứ Kiếp bá chủ đều là không có xuất môn Bất quá để cho đinh nhạc đám người đáng tiếc là hồng hoang thiên địa Thiên đảo là đắt không có Hiện tại hồng hoang thiên địa Cùng hồng hoang phía trong mặt khác thiên địa so sánh với Cũng là không sai biệt nhiều Thời gian ưu thế cũng là đã muốn biến mất Bất quá đây mới là bình thường hồng hoang thiên địa Hốn đồn khôi phục lại yên lặng Thế cuộc rất yên lặng Nhưng ai cũng biết Này chẳng qua là trước khi bảo táp xảy ra ngắn ngủi bình tĩnh mà thôi Bất quá không đến bao lâu Đinh nhạc sơn thủy phân thân Tiểu mạc miêu Dương mi đại tiên Hậu thổ nương nương đều là bắt đầu độ thứ ba thiếp Hồng hoang thiên địa thực lực càng càng hùng hậu Bị hốn độn bên trong tu sĩ cho rằng là có thể cùng thần tôn sơn sánh vai đại thiết lực Thời gian trôi qua, rất nhanh, một năm này chính là đi qua Mà tùy theo, hốn độn phía trong bình tĩnh bị đánh phá Oanh, ma tộc phía trên chiến trường Ma tôn tự mình ra tay Đánh nát hốn đồn rất nhiều thế lực khổ tâm đúc ra phòng tuyến Ma tộp chen chút mà ra Thổi quét một mảnh Hốn đồn đại quân căn bản là không có cách ngăn cản Tùy theo Không giống hốn đồn bên trong rất nhiều đại thế lực lại thương nghĩ minh ước Có người liền không nhấn lại được đối hốn nguyên thần quốc ra tay rồi Thiếu chí tôn bá chủ tỏa chấn hốn nguyên thần quốc Hiển nhiên ở rất nhiều người trong mắt là một khối rất béo tốt thịt Không người nào nguyện ý buông tha cho Cho dù là hốn nguyên thần quốc minh hữu chân hư đảo cũng là như thế Oanh, tử vân tiên chờ ngang trời chân hư đảo Đảo chủ tự mình ra tay bắt đầu đoạt lấy hốn nguyên thần quốc Đồng thời, mặt khác tứ đại thần quốc Hốn đồn phía trong rất nhiều đại thế lực Cổ lão đại tộc đều là ra tay rồi Không ai sẽ giấu hổ Mà một cái xưng bá hốn độn vô số năm tháng Thần quốc có tài phú cũng là tất cả mọi người mắt thèm À, Khương Thái chân ngửa mặt lên trời gào thép Hắn bị tử vân tiên đăng lực áp Lâm vào nguy cảnh Điều này làm cho ánh mắt của hắn cũng là muốn trừng nước ra Cuối cùng, hắn vẫn là ở tại tử vân tiên đăng phía dưới Căn bản trốn không ra Cho dù hắn có thể thoát khỏi tử vân tiên đăng Âm thầm vẫn là có rất nhiều người không muốn làm cho hắn sống Giám quốc thân vương lại là vẫn lạ Hốn nguyên thần kế lớn của đất nước hoàn toàn sụp đổ Rất nhiều vương giả đều là bốn phía bỏ chạy Hàng tỷ sinh linh khóc thảm thương chờ đợi vận mệnh lựa chọn meo mèo Ai dám cùng bản miêu đoạt Tiểu mạch miêu động tác cũng rất nhanh Nó cũng nắm hốn nguyên thần quốc thật Chờ chính là giờ khắc này Lần này Hắn theo đinh nhạc trong tay mượn tới chỉ thiên châm Kiêu ngáo hống hống liền tìm tới chân hư đảo đảo chủ Trực tiếp chính là đấu võ Chân hư đảo đảo chủ khí không nhẹ Nhưng không có dám động thủ thân hình một chuyện chạy đến địa phương khác đào bảo vật đi Tất cả mọi người biết tiểu bạch miêu là từ vô lượng ngân hà bên trong ra tới Trước kia không có cảm giác gì Nhiều nhất chính là tư chất tốt một chút Nhưng hiện tại Vô lượng ngân hà bên trong lại toát ra một vị tuyệt thế bá chủ sau khi Hốn độn phía trong cường giả đều là trong lòng đảo quanh Cảm thấy được vậy trong đó có chút liên hệ chân hư đảo đảo chủ chớ đi Đinh nhạc vượt qua hư không mà đến Nhất thánh mâu rút đi ra ngoài Rõ ràng chính là tìm chân hư đảo cha Làm cho đối phương không thoải mái Cuối cùng chân hư đảo đảo chủ làm một chuyện tốt Sau liền hai tay chống chơn rời đi Có đinh nhạc nhìn chăm chú hắn Hắn muốn mò chỗ tốt đều khó Hốn nguyên thần quốc sụp đổ Cuối cùng vẫn là hốn độn rất nhiều đại thế lực cho chia cắt Xưng bá hốn độn vô số năm tháng Cuối cùng vẫn là thành nhất thời Trở thành lịch sử Mà theo sau, rất nhiều đại thế lực lại gặp nhau Thần Tôn Sơn lại bắt đầu cương nghị đối phó ma tộc đại sự Sư 11 152 nhanh nhất đổi mới vô đạn xong xem thỉnh